hón thường mơ về thuận và những người bạn ở bản mẫn thân yêu nơi anh gắn bó suốt cả thời trai trẻ hón mơ về những buổi đội văn nghệ bản mẫn biểu diễn phục vụ đồng bào và hình bóng người con gái tên mậu với tiếng hát ngọt ngào trong trèo cháy bỏng lòng người mời các bạn tiếp tục nghe tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh qua giọng đọc thu loan Mậu em đâu? ơi, giờ này em ở、đâu? lời rang điệu ví của em đang cháy lên trong anh con mắt của em cái miệng của em làn môi hồng nóng bỏng của em bàn tay có những ngón thon dài mềm mại với nhiều hoa tay của em như thầm nhắc anh về mối tình da diết mà em dành cho anh mãi mãi thủy chung son sắt biết bao giờ mình mới lại được gặp nhau b ậ u nhỉ tràn vào giấc mơ của hón bây giờ là những cảnh hoa mận trắng tinh nở đầy cả mùa xuân thanh khiết những bụi mưa khe khẽ bay nghiêng đậu hờ trên vai áo ai thơm thơm mùi xuân mơ mộng lắng nghe tiếng k ẹ t lá như lời rủ dì tâm tình vẽn lẽn những buổi ném còn ngả nghiêng bởi những tua xanh tua đỏ qua lại trao nhau với bao nhiêu là ánh mắt khiến xanh mỡ cả đất trời đó đây những cánh đu bồng chìm trong gió sớm như muốn bay lên gất ngây cùng mây trắng thả l ò n g vào nhau cùng thanh thiên bạch nhật hón bất chợt tỉnh sức mưa đã ngớt rừng trường sơn mũi nhiều vô kể từng vốc được tiếng vo ve rộ lên khắp nơi hón cuộn người trong chiếc võng ni lông vào chiếc mùng pháo sáng mà đại đội trưởng bày tiền như vô tình ý tứ đưa cho hón hôm mới về đại đội tiếng mũi dàn dạt át cả tiếng rì rào của gió núi khiến hón không sao ngủ lại được kỷ niệm xưa lại cột lên trong lòng hón nỗi nhớ thuận khiến hón bồn chồn không biết thuận đang ở đâu giữa đêm mưa xả xã thế này trời đã rõ mặt người mưa cũng đã tạnh hẳn nhưng phía đường mười bốn b trời vẫn đen kịt báo rằng mưa thượng nguồn xem ra còn ác liệt mặc tệ đó đây những tiếng gà rừng đua nhau gáy vang tiếng vượn hú hụ gọi nhau ra g i ế t như không hề để ý đến đất trời mưa gió cả tiểu đội vội cuốn tăng võng rồi lên đường vào lán quãng đường chỉ phải băng qua một quả đồi nhưng trời mưa khiến đến cả giờ họ vẫn chưa vào đến nơi trên đường đi hón nhầm tính bình thường trời khô ráo mỗi người gùi được cả tạ nhưng trời sau mưa trơn như đổ mỡ thế này chắc mỗi người chỉ gùi được sáu bảy chục ký là cùng giữa lúc đó tiểu đội trưởng phong lại lên cơn sốt rét bộ đội ở rừng chuyện sốt rét quen như cơm bữa ai không sốt rét mới là lạ hón dìu phong đi và định sẽ gửi ở lán đội tăng gia đến qua cơn sốt vào lán chưa kịp chào hỏi gì mọi người đã nghe những tiếng khóc dấm dứt của chị em đội tăng gia hóa ra cô em út liên thấy tạnh mưa trốn các chị đi hái nấm định về cho đội cải thiện khi mọi người dậy chuẩn bị đi làm thì chợt nghe văng vẳng có tiếng kêu ré lên rồi mất hút chị em hoảng hốt đổ sâu đi tìm mãi mới thấy chiếc gùi nhỏ của liên vẫn mang rách tươm nấm d ơ m tung tóe ở bãi đất trống giữa rừng những vết dày lạ vương vãi quanh bãi nấm nghe thấy thế hón vội phân công tiểu đội chuẩn bị súng đạn lùng sục xung quanh tìm kiếm kinh nghiệm những năm ở rừng cho thấy rất có thể liên đã gặp bọn thám báo địch lần theo dấu giày lạ nhóm của hón đến bờ suối thì mất dấu đoán là liên bị dẫn dài sang bờ bên kia cả nhóm lội ả o qua nhanh chóng hón nhìn thấy màu thuốc bát tô hút giờ vứt lại bên đường mòn bất giác một chiến sĩ trượt chân ngã đánh oạch phía trước có tiếng chân người chạy rồi tiếng ar mười lăm nổ đạn bay chiêu chiếu cả bọn hón lợi dụng địa hình xông lên sau một bụi cỏ lút đầu lên i lõa thể đang nằm bất động như chết hai mắt nhắm nghiền ngực phập phồng trắng y chứng g ả bóc hón nhanh chóng bảo anh em mặc quần áo cho liên và cõng về trại còn mình lùng sục xung quanh truy tìm lũ thám báo đê tiện nhưng chúng đã cao chạy xa bay hón gầm lên một tiếng như xé x a từ lồng ngực kèm theo một câu chửi động đầy tức tối mấy anh em cõng liên lội qua suối hón đi sau một quãng cảnh giới cho đồng đội lội được một đoạn bỗng hón nghe có tiếng động gì lạ lắm nửa như tiếng rừng cây gãy đổ nửa như tiếng xéo của thác nước sau cơn mưa lớn lại ầm ầm ù ù như có tiếng gầm gừ của sông bão chợt nhớ ra thứ tiếng kinh hoàng đó ở một lần đã gặp hón thét lớn lũ ống đấy mọi người qua suối nhanh lên toán người cõng liên vừa kịp đến bờ suối bên kia hón vội cố lội ào vào bờ nhưng không kịp cơn lũ ập đến nhanh như tia chớp gần cuốn phăng hón vào dòng nước đục ngầu bọt tung trắng xóa đầy cây rừng tươi khô lẫn lộn hồ lốn bên suối anh em thất thanh kêu lên nhưng vô vọng hón đã chìm vào dòng lũ ống hung dữ và bị cuốn trôi mất hút liên tỉnh dậy sau mấy tiếng đồng hồ mê man bài hoại c h ư a định thần nổi thì nỗi sợ hãi đã ập đến liên hét lên một tiếng thất thanh các chị trong lán xúm lại vỗ về mừng mừng t u ổ i t u ổ i em tỉnh lại rồi à các chị lấy cháo nóng cho em ăn lại sức nhé nhịn đói từ sáng đến giờ còn gì liên co rúm người lại ôm chặt lấy người chị cả của cả tổ khóc d ư n g rức rồi lắp bắp nói trong nỗi khiếp đàm cùng cực em sợ quá chị ơi may mà có các chị cứu em chứ không em chết mất không phải các chị cứu em đâu mà tiểu đội anh hón cứu rồi đưa em về đây đấy thế các anh ấy đâu rồi chị các anh ấy gùi gạo sắn về đơn vị rồi anh phong sốt x é t từ sớm đến giờ đang nằm khóc vì thương anh hón ở góc lán kia còn anh hón bị lũ ống cuốn mất không biết có sống sót trôi giạt vào đâu được không hay là lại ra sông ra biển không tìm thấy xác thật là khổ cho anh ấy ô i giời ơi thế là em hại chết anh ấy rồi ơi anh hón ơi liên bật khóc tức tưởi mọi người xúm lại khuyên can động viên an ủi mãi liên cũng không nguôi thì ra sự đớn đau mà kẻ thù đã trực tiếp gây cho liên tưởng đã là vô hạn nhưng đến đây trước sự mất mát của anh hón thì nỗi đau của liên vẫn còn là nhỏ cô vùng dậy như người mộng du xăm xăm đi ra bờ suối mặc mọi người chạy theo hết lời khuyên nhủ liên đều bỏ ngoài tai dòng suối đầu nguồn sông thu thường ngày lội chỉ qua bắp vế êm đềm xanh trong chảy giữa đôi bờ loang loang cát mịn bây giờ nước lũ dâng cao ngập đến ba chạc cây lòng boong mọc ven bờ suối những con nước đục ngầu quăng bên này quật bên kia vật vã như người đau đẻ ào ào đổ xuôi d í t lên những tiếng man rợ gầm gào như t r ự c ăn tươi nuốt sống những ai yếu bóng vía liền bước thấp bước cao như có sức mạnh vô hình h ờ hải lúc chạy lúc đi khi leo trèo khi trồi lên trụt xuống men bờ suối h ô n giữ tìm hón nhưng sao mà thấy được sức nước như thế này chẳng may xa xuống có mà bị cuốn đi vèo vèo như con sâu cái kiến thả xuống giọt danh nhà trong cơn mưa rào tháng bảy ấy chứ uống chi hón đã bị dòng suối lũ cuốn đi từ hồi nửa sáng giờ làm sao còn ở đâu nguồn bất lực trước sự hung dữ của con nước liền hổn hển vật mình bên tảng đá mồ côi mắt dại đi trừng trừng nhìn vào khoảng không vô tận trên mặt suối dòng nước lũ gầm rú phăm phăm cuồn cuộn chảy như con chăn khổng lồ vật vã vì bị thương đàn vắt đói nhao nhao nhảy như sâu bo đu lấy chân liền c ũ mặc kệ chỉ có phong vừa r ứ t sốt cố theo kịp liên anh ngồi xuống bên liên gỡ những con vắt bám đầy bắp chân liên an ủi liên ơi nếu chẳng may mất hón phong cũng đau đớn như liên thôi bọn anh lính tráng thương nhau lắm như anh em ruột vậy ở chiến trường nơi mũi tên hòn đạn đói khổ buồn vui đều chia sẻ cùng nhau thì thương nhau cũng là lẽ bình thường thôi như cái số vậy chỉ còn trông vào may rủi xuống dưới kia hón được ai đó cứu vớt thì phúc đức quá liên rũ người lả đi trên tay phong vừa lúc chị em trong trại đến họ s ố c liên lên dìu về lán họ ép liên ăn cháo nóng dỗ liên như dỗ t r ẻ nít chả gì liên cũng là em út của trại vừa tròn mười tám ai cũng muốn dành cho liên sự yêu thương chăm chút cái đau trong lòng liên bị tình thương hón nén xuống giờ mới có dịp bùng lên cô khóc như chưa bao giờ được khóc ngoài trời cơn mưa rừng lại xả x ã đổ xuống trời đất tối đen rền rĩ với những tiếng sấm động tiếng mưa rơi tiếng nước cuốn trong lòng liên cũng cộn lên những vật vã bởi những gì đã trải qua trong cái ngày định mệnh này mẹ liên có một cửa hàng nhỏ buôn bán tạp hóa ở trung tâm ấp tam lung mạn ven biển tam kỳ nơi đây con sông miên trà uốn mình đổ vào biển cả Nhà một mẹ một con Buồn bán nhỉ nhằng đủ sống qua ngày、Cha、Liên bị bắt vô quân dịch từ những năm Liên còn đi học. Ông chống lệnh chỉ huy, Không chịu ra trận đánh nhau với giải phóng bị tòa án binh án năm phiên đơn trận đường chín tin không biết sống nào Cha dịch học chỉ huy chịu chết thế vào một mẹ một một mặt bắt Từ tòa kết tù Từ bặt biết được bị Bị qua giải đủ đi Đẩy đó sa ra ra với Rồi vị vô mẹ liên vỏ võ một mình nuôi con khổ cái liên càng lớn càng xinh cứ như đó hoa thơm hương đẹp sắc Vừa chớm nở, khiến bao thanh niên ấp trên, ấp dưới, suốt ngày quần quanh chớm cách khiến dưới, tìm mọi nở, niên trên ngày quẩn bằng suốt ấp ấp gặp gỡ, tìm bằng mọi cách để để lão à m tâm quen, chuyện trò tâm sự. l ky trưởng ấp đáng tuổi cha liên vợ bị hậu sản cứ theo miết đòi cưới liên làm vợ trước lão còn lân la bóng gió sau chẳng ý tứ gì nữa lão ta bảo thẳng nếu không đồng ý lão ta sẽ làm to chuyện rằng cha liên có tư tưởng chống đối quốc gia đã chống lệnh chỉ huy bây giờ lại mất tích có khi nhảy núi theo cộng sản rồi cũng nên liên không chịu nghe lời lão nhìn lão như kẻ thù ác lão tức lắm t h ề quyết lấy liên cho bằng được lão cho đàn em vây quanh nhà liên dọa nạt bất kỳ ai đến nhà nhất là người có ý định giúp đỡ mẹ con liên những khi tối lửa tắt đèn thành ra mẹ con liên ở giữa ấp v à tự nhiên bị cô lập người bán kẻ mua cũng thưa dần không ai dám đến cửa hàng mẹ liên nữa liên tức mà không làm gì được tuổi thanh xuân của liên vừa chớm nở đã bị vùi sập không thương tiếc nhân một buổi về nhà ngoại ăn rỗ gặp người chị họ dù nhảy núi theo bộ đội giải phóng liên trốn nhà theo luôn chỉ viết mấy dòng gửi mẹ trong khi chờ đợi khai giảng lớp đào tạo y tá chiến trường liên được tỉnh đội bổ sung về đại đội vận tài c bốn mươi năm cùng với chị em trạ tăng gia buổi sớm hôm đó khi cơn mưa đêm vừa dứt bầu trời thoáng một màu sáng dẫu phía đẳng tây vẫn sầm sì mây đen nặng c h ĩ u liên bừng tỉnh khi có con chim rừng cất lên tiếng hót thanh thoát trong trèo các chị trong đội còn đang say giấc trên sạp lán thông thường khi còn ở nhà giờ này mẹ con liên đã dậy để xếp nếp bày biện hàng hóa chuẩn bị mở cửa bán hàng nên muốn nằm sáng thêm chút nữa cũng không quen được lên i vùng dậy chân sáo chân le nhảy ra con đường mòn trước lán chợt nhớ lời các chị trong đội đêm qua bảo khi tạnh mưa trong rừng nấm đất thường hay đồng loạt đội đất chui lên loại nấm đất này ăn rất ngon liền định bụng tạo ra một việc bất ngờ cho các chị bèn khẽ vào lán lấy chiếc gùi vẫn đựng rau măng đi hái nấm quả nhiên sau một hồi tìm kiếm khi đi đến bãi đất xốp giữa rừng một vạt nấm đất bằng hai vuông chiếu vừa nở những cái nấm mập mạp trắng bóc như những chiếc đùi gà mẹ vẫn để dành cho liên vừa dưới lòng đất chui lên như muốn khoe vẻ trinh tiết nõn nà cùng đất trời liên khẽ khàng bứt từng cái nhẹ nhàng như không muốn làm đau chúng vừa làm vừa nghĩ trưa nay cả tổ sẽ được thưởng thức bữa canh nấm ngon lành khổ từ ngày liên lên đây điều kiện chiến tranh khắc nghiệt cơm độn cơm lót hạt gạo cõng miếng sắn miếng rong rau thì bài ca môn thủa tàu bay môn t h ụ c mang le mang lửa ô hoặc là mít non luộc chấm muối như thế cũng là sang lắm rồi chả thế giữa miền núi và miền biển ở đây còn truyền t ụ n g nhau câu ca mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên cơ mà đang tuổi ăn tuổi ngủ lại chưa bao giờ chịu thiếu thốn khổ cực đến vậy lên gầy tọp đi dẫu cho tuổi bẻ gãy s ừ n g trâu vẫn căng mềm trong ánh mắt chị em ai cũng thương khiến liên cứ ân hận chưa làm được điều gì đáp lại ân tình đó hôm nay bằng bữa canh nấm này chắc liên mới có dịp bù đáp lại tình cảm của các chị đang miên man suy nghĩ bỗng liên giật thót người khi thấy bóng người từ đằng sau nhào đến ôm chặt lấy mình hốt hoảng liên thét lên một tiếng thì một kẻ nữa đã xông đến bịt miệng liên bằng một cái khăn nồng nạp mùi mồ hôi hôi xịt bùi nấm văng ra tung tóe hai thằng ôm vác liên lùi nhanh theo lối mòn xuống suối liên ra sức vùng bẫy nhưng một mình không chống lại được sức cường tráng của hai kẻ lạ mặt đã thế theo sau chúng còn một kẻ khệ nệ đeo ba khẩu ar mười lăm chúng vác liên lội qua con suối nơi mà hàng ngày chị em liên vẫn xuống tắm và l ì n h vào rừng một thằng dáng chừng là chỉ huy mặt lì l ợ p một vết thẹo dài vắt ngang má trái mất một mí lôi như mắt lợn trắng rã sai t h ẳ n g vác súng cảnh dưới hai thằng còn lại lấy khăn buộc ngang miệng liên sau đó không thương tiếc chúng lột hết quần áo liên và giở cho đồi bại vùng vẫy c h á n không được liền nhìn chúng với ánh mắt van xin cầu khẩn nhưng chúng nào có để tâm đến quá sợ hãi khiếp đảm liền đau đớn như đ ấ t từng khúc ruột rồi ngất đi không còn biết gì nữa nhưng trước khi bất tỉnh liền vẫn kịp khắc ghi bộ mặt đều cáng lì lợm một vết thẹo dài bóng nhẫy vắt ngang má trái mắt một mí trắng rã lôi như mắt lợn của hắn giờ thì liền đã nằm trong lán của mình với vòng tay thương yêu của các chị nghĩ lại vì cứu mình mà anh hón không biết sống chết thế nào mà cơ sự này chín phần chết may ra chưa được một phần sống liền đau đớn lắm lại nữa cả tuổi xuân tinh khôi và trong trắng bị những kẻ khốn nạn cướp đi trả đạp răng xé vùi dập không tương tiếc khiến cho liên rũ rượi bài h o à i chán trượng không thiết sống không muốn ngẩng đầu nhìn mọi người liên đau đớn tột cùng chỉ muốn quyên sinh mà không được các chị trong đội tăng gia hết lòng khuyên nhủ dặn liên phải nhớ đời món nợ này bằng mọi cách đòi lại nó trước mắt liên lại hiện lên khuôn mặt lì lợm đều cáng với vết thẹo dài bóng nhẫy vắt ngang má trái và con mắt bột bí trắng x ã lồi như mắt lợn thằng chó đẻ tao sẽ băm vằm mày cho hà giận nếu như tao tìm được mày liền trợt tình và nghĩ rằng dứt khoát mình phải sống phải trả thù tất cả lũ chúng mày những thằng thám báo khốn nạn và cả lão k ỳ nữa ngày hôm nay đã dồn tao đến chân tường nhớ lấy rồi chúng mày sẽ phải đền tội bà hón đến ở bản mẫn này đã mười mấy năm có lẽ xa quê lâu đến vậy nhưng bà vẫn nhớ như in hình bóng quê hương hồi ức về những hàng nhãn lồng lúc liều quả dọc đường làng trong các vườn bên bờ ao giếng nước như bức tranh khắc đậm trong tâm trí bà nhà bà chỉ có hai chị em bà là thiện em gái là thà khi hai chị em bà đoạn thang mẹ cũng là lúc em bà vừa tròn đôi tám được gia đình nhà chồng đón sang làm s â u ở đất thái bình bên kia sông luộc năm sau gia đình em bà theo bè bạn vào nam sinh cơ lập nghiệp rồi bà cũng lấy chồng cách mạng tháng tám thành công sau đó là toàn quốc kháng chiến bà cùng chồng theo lời kêu gọi của chính phủ lên vùng trung du sản xuất mũ lá cho bộ đội từ ngày đầu kháng chiến qua thời gian cầm cự bộ đội ta bước vào giai đoạn giành d i n t với địch từng vùng đất pháp phải vội vàng đối phó bằng cách lập đồn đóng bốt án ngữ cửa ngõ trung du vừa để bảo vệ cho vùng đồng bằng và các thành phố lớn vừa ngăn chặn các hoạt động của việt minh từ việt bắc sang tây bắc chính vì thế pháp cho quân nhảy dù xuống chiến đóng khu đồn ướt đồn ướt trước là đồn điền của một người pháp thuê dân bản địa khai phá cùng thời với đồn điền tăng teo gần đấy khi cách mạng tháng tám thành công các chủ đồn điền này bỏ c ù a chạy lấy người kẻ về nước người về các thành phố nương nhờ quân đội viễn trinh bảo vệ nay vì vị trí quan trọng trong ý đồ của người pháp nên pháp đổ quân chiếm lại nhớ lại những năm ấy cơ sở sản xuất mũ lá cho bộ đội giải tán t h à n h niên trai tráng đều s u n g phong vào bộ đội đánh giặc ông bà hón được hãng chiến cho t à n cư sang vùng rừng núi này tránh giặc lúc bấy giờ tuổi tác đã qua thời sung sức mà đường con cái của ông bà lại vất vả bà bốn bận đẻ nhưng sót được mỗi hón nên ông bà dành cả sự chăm chút lo toan cho hón để tránh sự tàn ác của quân viễn chinh pháp ông kéo vợ con từ đồn vàng sang đồn ướt tàn cư rồi đi sâu vào bản mẫn bản mẫn là bản nằm khuất nèo giữa một vùng núi non hiểm trở với các đỉnh núi cao chất ngất như lưỡi hái thẳng làn cần kheo quanh năm mây trắng như cuốn khăn trên đỉnh đường đi giữa các bản trong vùng chỉ là những lối mòn phát qua nào đèo nào dốc những cây rừng nguyên sinh hàng mấy người ôm những búi nứa ngộ cây to bằng bắp vế những dấu chân hổ to bằng miệng bát và những tiếng chim k ê u vượn hú nghe như đất trời hoang dại lắm dân bản có tập tục gọi tên con thay cho bố mẹ thế là ông bà có tên hón từ ngày ấy cuộc sống nơi rừng sâu núi thẳm vốn cơ cực đói khổ nên tóc ông bà chẳng mấy chốc đã muối tiêu cả rồi vì lao tâm khổ tứ lo lắng hết tránh giặc lại chạy ăn cho nên căn bệnh ngã nước đã cướp đi mạng sống của ông để lại vợ con c ủ bơ c ủ bất nơi bản mường thâm sơn cùng cốc này chồng mất bà hón đau đớn như cắt từng khúc ruột nhưng không biết làm sao được bà âm thầm nuốt buồn tủi vào trong một mình vừa thờ chồng vừa tần tảo s a u c h á u nuôi con được cái trời thương nên hón chẳng ốm đau bệnh tật gì mà cứ thế lớn lên như cây giang cây nứa trong rừng như cây bon cây bợ dưới ruộng vậy thỉnh thoảng nhớ về quê cha đất tổ bà hón lại thấy hiện xa vùng quê đầy nhãn và táo những cánh bãi màu mỡ ngút ngàn ngô đậu ven bờ sông luộc những đồng lúa bát ngắt xanh non chạy dài theo những triển đê những đàn cò trắng dập dìu dưới ánh nắng chiều buông d i ề u d i ệ u và những cánh diều no gió êm êm tiếng sáo mênh mang trong sáng hoàng hôn mềm mại những lúc đó hình ảnh cha mẹ và người em gái yêu thương lại hiện lên đau đáu nhìn bà cha mẹ già đã về cùng tiên tổ nơi đồng phan đồng bến chị em bà chia ly mỗi người mỗi ngà và bặt tin nhau dễ đến gần ba chục năm nay tình máu mù khúc ruột trên khúc ruột dưới chỉ còn lại là đôi nấm hoa tai bằng b à c ủ a mẹ để lại cho hai chị em bà mỗi người một bên làm kỳ vật bà vẫn gìn giữ nâng niu nó lâu lâu lại mang ra ngắm như để thấy hình ảnh của những người thân những lúc ấy bà lại kể cho hón nghe về bà ngoại về người gì về cái nấm thấy hón chăm chú nghe mắt bà tự nhiên ngân ngấn nước bây giờ bà đã ở tuổi lên lão được dân bản trân trọng gọi là bù rồi hón cũng đã qua tuổi trẻ con tiếng nói ồm ồm đã trong trở lại mà chưa thấy đứa con gái nào gọi là người yêu cả đã thế lại một hai đòi xung phong nhập ngũ đánh mỹ đành rằng đánh giặc là nhiệm vụ của thanh niên xung phong đi là hợp lý trí làm trai đương nhiên là phải thế nhưng nó chưa đem cho bù đ ư a con dâu đ ư a cháu nội về thì bù ở nhà biết nương tựa vào ai hàng ngày con trai đi làm bù ở nhà một mình trong căn nhà đất cột gỗ vách đan ba gian trống trải mà người chồng đầu gối tay ấp đã cố làm cho xong trước khi ngã bệnh mà buồn nỗ ruột ngơ ngẩn nhìn lên dãy núi lưỡi hái cao vời vợi đỉnh lờ mờ xanh chìm trong xương trắng bù cảm thấy mình quá nhỏ bé và đơn độc hành trình con bù phải đi như đường lên đỉnh núi xa vời vợi ấy còn bù lưng đã mỏi chân đã t r ồ n r i i dõi trông theo mong ngày con trở về lắm lúc bù cứ bần thần tự hỏi chẳng biết đến bao giờ đất nước mới hết chiến tranh bao giờ mới hết đạn bom đổ máu bản mường này với những cánh rừng x à những con suối đầy x ê u đá với tiếng gà rừng éo óc những búi chuối rừng trổ hoa đỏ chín thơm ngào ngạt vốn yên bình và tưởng mãi mãi yên bình nhưng giờ đây sự yên bình đó đã chìm vào tiếng ầm ầm của máy bay mỹ quần đảo suốt ngày từ sáng đến tối có khi còn nhộn nhạo cả tối đêm dân bản người già trẻ con cũng đã quen với việc đi sơ tán vào tán cây khe suối cứ nghĩ ở rừng lạ đã an toàn mà nào có được yên đâu thế mới biết vùng dưới kia nơi thành phố đất chật người đông trong chiến tranh còn khổ ải đến thế nào càng nghĩ bù hón càng thương con nó đòi đi đánh giặc là phải không đánh giặc để nó bắn giết ta à nhưng nói vậy lòng bù vẫn canh cánh nỗi buồn khó tả